hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiocuientchomrg chương một trăm năm chứng kiến nhảy múa nhẹ nhàng như yến bay bay sống như chim bay cao mỹ lệ kỹ thuật nhảy rối sánh huyền nhô mị nhảy bén tin bay thể nhẹ như phong Tôn Ngọc các nàng vũ đạo thắng được toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khi các nàng nhảy xong thời điểm tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay như tiếng sấm vang lên. Ca, Ngọc Ngọc nhảy đến không sai chứ. Tiếu như ý có thân ý khác nhìn về phía Tiếu Lạc. Tiếu Lạc gật gù. Cũng còn tốt. Tiếu như ý trên mặt cười nở hoa. Giống như là ở khen nàng tựa như bởi vì nàng rất rõ ràng tiếu lạc trong miệng cũng còn tốt chính là rất tốt tốt vô cùng ý tứ của. Nghe nàng nói, ngươi cũng có chương trình. Tiếu lạc tò mò hỏi. Vốn là báo bất quá ta triệt bỏ chuẩn bị chương trình cái gì. Nhất dườm xà, ta cũng không muốn đem mình thời gian nghỉ ngơi vứt tại mặt trên. Tiếu như ý biểu môi nói, đúng rồi ta trước đây ta không phải từng nói với ngươi sao, như ngọc ngọc tốt như vậy đơn độc thân nữ hài, ở trong bệnh viện là có rất nhiều người theo đuổi, vừa cái kia phó quý sinh chính là một người trong đó, cũng chúc hắn đuổi theo đến hung hăng nhất, thường thường liền cho ngọc ngọc tặng hoa. Nghe nói lời ấy, Trương Đại Sơn vỗ một cách đùi Ta đã nói rồi, cháu trai kia tuyệt đối đối với tôn mỹ nữ không hề thành thật ý nghĩ dám cùng tiếu ta cướp chỉ dâu ta giết chết hắn phong vơ ngân uống một chén rượu nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía phó quý sinh hung tợn nói làm cái chứng liền hắn này tổn hại dạng có tư cách cùng lão tiếu tranh nữ nhân trương đại sơn khinh bỉ phỉ nhổ một tiếng trương ca nói rất đúng bất luận so cái gì cái kia mã tấu duyệt. phương ngôn Đều so với tiếu ca kém hơn một đoạn dài Tiểu ngũ nắm lấy thời cơ tìm xem tồn tại cảm giác Sau đó vừa nhiệt tình vô cùng vì là tiếu lạc bày mưu tính kế kỳ thực đuổi theo nữ hài tử mà không muốn làm nhiều lắm trò gian như trong thành loại này đưa hoa tươi cùng kim cương này đều là mù làm cha ta hãy cùng ta nói rồi trước kia còn là nguyên thủy xã hội thời điểm nam nhân vừa ý nữ nhân chỉ cần một gậy đánh ngất kéo về đi yêu yêu là được căn bản cũng không chơi hư. Một gậy kén ngất kéo về đi. Tiếu lạc đình chỉ cười. Không nói gì. Trương Đại Sơn bọn họ nhưng cười đến nước mắt đều sắp phát ra, hô to tiểu ngũ có tài. Lúc này Tiếu Lạc thấy được một người quen, doanh thông lát tiếp chế sưởng ông chủ Giang Vĩnh Xuân. Chiêu đãi Giang Vĩnh Xuân là mới vừa cách kia họ gì chủ nhiệm. Như ý, người kia hẳn không phải là thầy thuốc của bệnh viện các ngươi hoặc là lãnh đạo chứ. Tiếu Lạc hỏi một câu. Vừa không phải còn lớn hơn nghĩa lấm liệt nói không chừng mang người ngoài đi vào sao kết quả cái kia họ gì chủ nhiệm tựa hồ chính mình liền vi quy Theo ánh mắt của hắn nhìn lại tiếu như ý liền thấy được Giang Vĩnh Xuân giải thích. Đó là một lát tiếp sưởng ông chủ vì chúng ta bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa cung cấp tố chế si lan tiêm cái kia không cầm tên béo đáng chết gì nguyễn sáng khi hắn nơi đó ăn thật nhiều tiền boa Vì lẽ đó coi hắn là tổ tôn cung cấp. Tiếu lạc nhấc lên lông mày, nghĩ thầm hóa ra là như vậy. Sau đó hắn lại chú ý tới tiếu như ý đối với nàng chính mình chủ nhiệm xưng hô, không cầm tên béo đáng chết. Đừng nói, này hình dung còn rất chuẩn xác. Nói các ngươi chủ nhiệm làm gì, ta chỉ muốn hỏi một chút. Này tôn mỹ nữ nhảy xong múa, làm sao còn không có lại đây a? Trương Đại Sơn lấm lấm liệt liệt nói, ngọc ngọc muốn dưới trang còn muốn thay quần áo, này không muốn thời gian. Tiếu như ý hai tay trống nảnh hừ nhẹ nói, anh của ta cũng không vội, ngươi Trương Đại kiểm gấp cái gì, hoàng đế không vội thái giám gấp, cắt. Trương Đại Sơn không có gì để nói. Trung thu giả hội ở một cái cái chương trình bên trong có điều không như tiến hành, chương trình nội dung vẫn thật đặc sắc, vũ đạo tấu hài tiểu phẩm. Hát, không thể không nói, tổ chức đến cũng thật là không sai. Mặc lại bình thường siêng y tôn ngọc ở tiếu như ý thúc đẩy dưới sát bên tiếu lạc mà ngồi, rộng rãi màu vàng nhạt ăn mồi áo, căng mịn màu lam đậm quần bò, cả người tán lộ ra một luồng hoạt bát cùng thanh xuân khí tức. Này một cái nhíu mày một nụ cười, đều là như vậy duy mỹ cảm động. Tiếu lạc ca đại bá ta ngày hôm nay nói với ta chút kỳ quái nói. Tôn Ngọc chủ động nói đến một đề tài. Tiếu lạc hỏi. Hắn nói cái gì kỳ quái bảo, Thừa dịp xã hội ầm ý tiếng nhạc, Tôn Ngọc người can đảm nói ra. Hắn nói, gọi ta nắm chặt ngươi. Nói xong gò má liền hồng thông thông, như chín quả táo đỏ. Tiếu lạc bình tĩnh nhìn nàng, mà nàng nhưng xấu hổ quay đầu, giả bộ thưởng thức chương trình. Hắn cười cợt, nói rằng. Làm bạn gái của ta đi. Tôn Ngọc xứng sờ trong lòng giống như là có một con tiểu hoa lục ở tùy ý nhảy tưng nhảy loạn, nhảy đến nàng căng thẳng nhanh hơn muốn nghẹt thở thổ lộ. Tiếu là ca vừa là ở hướng mình biểu lộ sao? Miệng nhỏ khẽ nhích, đôi mắt đẹp trợn tròn gò má một mảnh đỏ ứng. Tiếu lạc hít một hơi thật sâu, phục nói. Tôn Ngọc, làm ta... Còn chưa nói xong trên sàn nhảy người chủ trì thông qua mic vô hưng phấn đến gần như thanh âm chói tai vang lên, lập tức đem hắn lời nói thanh cho che giấu quá khứ. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nhất làm cho người chờ mong cùng chú ý then chốt chương trình liền muốn bắt đầu trình diễn, nó chính là do bệnh viện chúng ta trẻ trung nhất đẹp trai nhất não khoa chuyên gia phó thầy thuốc biểu diễn. Làm nam nhân của ngươi, chúng ta phó thầy thuốc học rộng tài cao. Không chỉ có là bệnh viện chúng ta chủ cột, hắn còn tự học piano. Thông qua nhạc sĩ hiệp hội piano thi cấp để thất cấp ở âm nhạc phương diện có thể nói là năng khiếu cực cao đến để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời bệnh viện chúng ta hết thảy y tá nam thần phó quý sinh. Tiếng vỗ tay như sấm ở to lớn hiện trường bắt đầu vang vọng. Dưới đài còn có rất nhiều nữ sinh cao giọng reo hò, phó thầy thuốc, tình cảnh có thể nói là hết sức náo nhiệt. Ở muôn người chú ý dưới, phó quý sinh cầm mic vô từ phía sau đài đi ra. Cùng lúc đó, một chiếc piano cũng bị khách sạn công nhân viên chậm rãi đẩy đi ra. Mẹ chứng, liền cháu trai này cũng sẽ đàn dương cầm. Trương Đại Sơn khuôn mặt xem thường quay đầu nhìn về phía phong vô ngân, ngươi tin sao? Phong vô ngân lắc đầu một cái. Ta tin hắn cái cây búa. Trương Đại Sơn vừa nhìn về phía tiểu ngũ. Ngươi tin sao? Nếu là hắn sẽ đạn, liền để ta bị đạn, chí tử. Tiểu ngũ bất chấp bào. Tiếu lạc thản nhiên nói. Vừa nãy các ngươi không chú ý tới tay hắn sao, móng tay ngắn. Sẽ không vượt qua đầu ngón tay thịt Đầu ngón tay rất tròn Bàn tay rộng Đây là rất điển hình piano tay Hơn nữa hắn như vậy tự tin Đàn dương cầm là nhất định sẽ Chỉ có điều có hay không thông qua cấp 7 thi sẽ không đến mà biết Lời này nhưng làm tiểu ngũ sợ hết hồn Nếu như này phó quý sinh thật sự sẽ đạn Hắn nhưng là phải bị đạn Chí tử hoa Tiếu như ý hì hì cười nói Anh của ta quan sát chính là cẩn thận, không giống các ngươi những đại lão này thô thành thật nói cho các ngươi đi. Phó quý sinh quả thật có mấy lần tiếng ca có chút như trương tín chiết, nhu hòa êm tay, piano cũng là tương đối lợi hại. Năm ngoái trung thu giả hội, một thủ trôi bin giả khúc đem tất cả mọi người cảm động đến không muốn không muốn. Oanh! Tiểu ngũ cái chán nặng nề vỗ vào trên bàn, một bộ sinh không thể mến dáng vẻ, nghĩ thầm. Chính mình không có chuyện gì tóc rối bởi cái gì độc chú hoa. Đang lúc này đứng ở trên sàn nhảy phó quý sinh thanh tình tình mẫu Tình cảm giạc rào. Cười nói. Ở bắt đầu ta biểu diễn trước, ta nghĩ đối với một nữ hài nói mấy câu, xin mọi người làm chứng cho ta. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện chấm chương một trăm sáu mươi thính giác Thịnh yến một nam tử nâng một bó hoa hồng hoa hồng đi lên sân khấu mọi người ở đây không biết giá trị lúc phó quý sinh nhận lấy bó hoa hồng kia sau đó đan dưới gối quỳ, ánh mắt thâm tình nhìn dưới đáy ngồi tôn ngọc ngọc ngọc nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn ta đã bị của mỹ lệ thật sâu chinh phục từ một khắc đó bắt đầu ta liền mất đi linh hồn, là ngươi đem ta linh hồn cho câu đi rồi, ta mỗi ngày đều muốn gặp đến ngươi, mỗi ngày đều ảo tưởng chúng ta tay nắm tay đi ở mặt trời chiều ngã về Tây Hoàng Hôn, ta yêu ngươi một đời một kiếp, trí tử bất thay đổi. Thâm tình lời nói thanh thông qua micrô nói ra, vang vọng ở toàn bộ dạ hội hiện trường. Mọi người lập tức liền phản ứng lại, hóa ra là biểu lộ. Rất nhiều người thấy thế đều trở nên trở nên hưng phấn, một ít nữ hài càng là phát sinh mê gái giống như giết gào, hận không thể mình chính là phó quý sinh biểu lộ rất đúng giống, hiện trường bầu không khí trở nên đặc biệt náo nhiệt lên. Phó quý sinh tận dụng mọi thời cơ, mỉm cười nói, ngọc ngọc, ta yêu thích ngươi, ngươi nguyện ý làm ta phó quý sinh bạn gái, để ta che chở ngươi, chăm sóc ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân sao. Tôn ngọc sưởng sốt, khắp khuôn mặt phải không biết làm sao, nàng làm sao cũng không nghĩ tới phó quý sinh sẽ làm như thế vừa ra. Lúc này, phó quý sinh bằng hữu lớn tiếng ồn ào. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Loại này tiếng reo hò rất nhanh lấy được cái khác mọi người phụ họ, dù sao đây chính là đại hỷ sự. Lại lãng mạn, bọn họ không có không phối hợp đạo lý trong lúc nhất thời cổ vũ Tôn Ngọc đáp ứng phó quý sinh thanh âm của Như Thủy Triều từng cơn sóng liên tiếp, rung động màng tai. Ta thảo mẹ hắn cách đích kẻ trộm yêu cháu trai kia lại tới đây một bộ. Trương Đại Sơn có phát họa, hắn biết rõ một chiêu này lợi hại, rất nhiều nữ sinh chính là thua ở chiêu này thế tiến công dưới, ngươi suy nghĩ một chút làm người chung quanh đều ở gọi đáp ứng hắn thời điểm mà khi người kia lại nói một đoạn lớn thâm tình chân thành biểu lộ ngữ lúc bất kể là định lực rất mạnh nữ sinh tâm lý phòng tuyến đều sẽ thư giãn cũng không nhẫn cự tuyệt đi tiếu như ý hận phó quý sinh hận đến nghiến răng không biết xấu hổ phong vơ ngân đằng địa một tiếng đứng lên mụ nổi nó đây là công khai cướp chỉ dâu a tiếu ca ồ tiếu ca đây bị hắn như thế vừa đề tỉnh mọi người mới phục hồi tinh thần lại nguyên bản ngồi tiếu lạc vị trí giống thuyết mấy người hai mặt nhìn nhau cũng không biết tiếu lạc đi nơi nào tôn ngọc tại ý thức đến tiếu lạc sau khi rời đi sắc mặt dần dần trở nên trắng bịch nhìn phó quý sinh hàm tình mạch mạch ánh mắt còn có mấy trăm người bệnh viện viên mãnh liệt trở uy nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử lý như thế nào tiếp thu phó quý sinh Đây là tuyệt đối chuyện không thể nào, nàng không thích phó quý sinh, nàng thích người là tiếu lạc. Có thể trực tiếp từ chối lại có vẻ hơi tàn nhẫn, hoặc là nói để tất cả mọi người tại chỗ đều thất vọng, xuống không được bộ mặt, nàng muốn bác tất cả mọi người bộ mặt sao? Làm sao bây giờ, chính mình nên làm gì? Tôn Ngọc gấp đến độ nhanh khóc tình hình như vậy, không để cho nàng biết làm sao, tâm loạn như ma. Đang lúc này, một tươi đẹp âm nhạc ở hiện trường nhẹ nhàng vang lên, du dương đến lại như giữa núi nước suối, ào ào chảy, thỉnh thoảng nhịp ngợm gây nên từng đóa từng đóa bọt nước, bính bính bên bờ tảng đá, chào hỏi, nói một chút lặng lẽ nói, tiếp theo sau đó lên trước chảy tới. Hết thảy vì là phó quý sinh tiếp sức thanh âm của chậm rãi ngừng lại, mọi người quay đầu lại hướng trên sàn nhảy nhìn tới, chỉ thấy một lưu niên giống như bóng người ngồi ngay ngắn ở trước dương cầm, linh động mười ngón ở đây trên phím đàn đen trắng biểu diễn, cái này ở to lớn xã hội hiện trường lượn lờ âm nhạc, chính là từ người kia mười ngón đầu ngón tay chậm rãi chảy xuôi mà ra. Trong suốt minh tỉnh tiếng đàn dốc sách lưu động. Như cùng đi từ thâm cốc u sơn, chảy qua nhân sinh nhăn nheo người, chảy qua năm tháng khốn cùng, chảy tiến vào tâm linh của mỗi người nơi sâu xa. Đây là cái gì khúc dương cầm, vì sao chưa từng có nghe nói qua. Quá tuyệt vời, ta cảm giác mình lỗ tai muốn mang thai. Không cần nói chuyện, lặng lặng nghe. Một ít đối với âm nhạc có nghiên cứu còn nhỏ thanh nói. Coi như là không hiểu âm luật người bình thường. Lúc này cũng là nghe được như mê như say Này thủ khúc dương cầm phảng phất là linh hồn thanh âm của Có thể làm cho người cấp tốc bình tĩnh lại Trương Đại Sơn đoàn người giờ khắc này đang chố mắt ngoác mồm nhìn trên sàn nhảy Đặc biệt Trương Đại Sơn miệng trương thành một đại trứng vịt Khuôn mặt khiếp sợ bởi vì ngồi ở đó trước dương cầm biểu diễn từ khúc không phải người khác Đúng là hắn thật là tốt huyên để tiếu lạc The nằm lão tử không hoa mắt đi Lão Tiếu lại xé đàn dương cầm. Hắn khó có thể tin lầm bẩm nói rằng. Tiếu như ý cũng là chất phát nói. Anh của ta lúc nào học xong đánh đàn. Đường nhân, phong vô ngân tiểu ngũ thì lại khá phục hồi tinh thần lại, hưng phấn nói. Ca! Tiếu ca! Quả thực là xoáy. Ở phát hiện là Tiếu lạc lúc. Tôn Ngọc từ lúc mới bắt đầu mờ mịt chuyển thành ngạc nhiên, lại từ ngạc nhiên chuyển thành vui sướng cùng chờ mong, nàng xem thấy tiếu lạc ánh mắt, mang theo thật sâu yêu thương. Phó quý sinh trên mặt thịt giật giật, hắn tỉ mỉ an bài một hồi biểu lộ, lợi dụng toàn trường mấy trăm người tăng vọt nhiệt tình, vì là chính là để Tôn Ngọc gật đầu đáp ứng. Hắn thậm chí đã ảnh tưởng đến đêm nay cùng Tôn Ngọc ở mềm mại trên giường lớn lăn giáp trải giường hình ảnh, còn kém một bước, còn kém như vậy từng bước. Kết quả giống như là chạy trồm điên cuồng gào thét nước lũ đột nhiên gặp phải một tòa cao ngất núi lớn, bị ngảnh xanh xanh đích ngăn chặn, chặn đứng thiến. Nhất làm cho hắn không cách nào nhịn được chính là tiếu lạc lại còn ngồi ở vốn nên thuộc về hắn vị trí như không có chuyện gì xảy ra biểu diễn piano cảm xúc phẫn nộ dường như lũ bất ngờ bình thường bạo phát có thể một giây sau hắn liền choáng váng không có chạy tới đẩy ra tiếu lạc làm ở piano trên đã có chút thành tựu hắn tự nhiên là nghe được tiếu lạc biểu diễn này thủ khúc tinh diệu chỗ rung động tốc độ, biên xứng đều là như vậy đầy đặn tiết tấu tắt đập lại là như vậy vừa đúng, phanh xe kém lên trở ngại tiến hành, dài ngắn âm. Hết thầy tất cả, xử lý đến độ giống như một đại sư. Người này lại ở piano trên có cao như thế trình độ. Phó quý sinh mở to hai mắt, không thể tin được càng không cách nào tiếp thu. Ai ngờ tiếu lạc trước đây đạt được một phần năng khiếu âm nhạc. Ngoài trừ ta sướng ở ngoài, đối với các loại nhạc cụ đều là tinh thông, piano đương nhiên là điều chắc chắn Hắn tỏa tại tỏa vị thượng, tao nhã đến lại như một vị trên biển người chơi đàn dương cầm Mười ngón linh động biểu diễn đầu ngón tay chảy ra thanh âm của như dương cánh muốn bay bươm buông Chớp linh động cánh, lại thật giống tái ngoài xa xưa bầu trời, lắng đỏng thanh trừng ánh sáng Nghe này thủ khúc, có người thấy được vàng xanh xanh ruộng lúa Có người nhớ lại trong ký ức chạy trốn trôi qua ruộng đồng, cũng có người nhớ tới quê hương này vô hạn phong quang mỹ cảnh. Đẹp quá! Như mỹ cảnh, như rượu ngon, khiến người ta như mê như say, thật sâu mê say ở trong đó. Tất cả ngôn ngữ, vào đúng lúc này có vẻ trắng xám vô lực, đều không thể chuẩn xác hình dung ra này thủ khúc tươi đẹp. Đến cuối cùng, từ khúc âm điệu đột nhiên nâng lên thoải mái chập trùng, ầm ầm sóng dậy. Khí thôn Sơn Hà, phảng phất toàn bộ thế giới đều cùng gieo vang, lại như sông lên bầu trời hỏa dược, ở chỗ cao nhất phóng ra sán lạn hoa mỹ yên hoa chiếu sáng đêm đen nhánh vô ích. Tuyệt đối chấn động, tuyệt đối thính giác thỉnh yến. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website Chương 161 Bá đạo tuyên cáo Từ khúc đàn xong, mọi người lại nhất thời hồi lâu không cách nào từ tươi đẹp êm tai tiếng đàn bên trong phục hồi tinh thần lại, linh hồn phảng phất bị từ khúc động viên đến ngủ thiếp đi toàn bộ dạ hội hiện trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Tiếu lạc đứng lên đi tới trợn mắt ngoác mồm người chủ trì trước mặt đem lời ốm từ người chủ trì cầm trong tay lại đây. Sau đó mặt hướng Tôn Ngọc, lớn tiếng nói. Tôn Ngọc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người phụ nữ của ta. Cái? Cái gì? Tôn Ngọc cả người đều kinh ngạc ở, căng thẳng run rẩy cơ hồ nghẹt thở, hạnh phúc tới quá quá đột nhiên, làm cho nàng hoàn toàn không ứng phó kịp. Ở đây tất cả mọi người cũng là sợ ngây người. Không biết đây là cái gì một loại tình huống, tại sao lại có hai người đồng thời hướng về một người nữ sinh thông báo, nha không, này một căn bản cũng không phải là thông báo, mà là trực tiếp tuyên bố, không phải thương lượng, không phải biểu lộ, phải không cho người cãi lời hướng về tất cả mọi người tuyên bố tôn ngọc là của hắn nữ nhân. Theo nằm, lão tiếu này châu bò, ha ha ha, Trương Đại Sơn không nhìn được mắng ra thô tục, không có hoa tươi. Không có hoa lệ ngôn ngữ, có chỉ là bá đạo quyết đoán, này rất sao quả thực là treo bảo. Mụ nổi nó, không hổ là ta tiếu ca, phần này khí phách ai có thể so sánh với. Phong vô ngân cực kỳ thống khoái nói. Anh của ta thật sự là thật là bá đạo, bất quá ta yêu thích, hì hì. Tiếu như ý cười nói. Sau đó liếc nhìn bên cạnh đường nhân, đưa tay liền dắt hắn lỗ tay, đập phá chập lưới răn dậy, nhìn ta ca có bao nhiêu quyết đoán, ngươi học một chút có được hay không. Đường nhân đau đến kêu to. Lão bà, đau quá đau, nhanh buông tay, nhanh buông tay, không nữa buông tay lỗ tay sẽ bị kéo rồi. Tiếu như ý chỉ tiếc mài sắt không nên kim buông ra. Khốn kiếp, Ngọc Ngọc là nữ nhân của ta, ngươi ở đây đào cái gì loạn. Phó quý sinh thèm quá thành giận, khuôn mặt nổ đom đóm mắt hướng tiếu lạc quát. Người này không phải chúng ta bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, hắn là đến cố ý quấy rối. Không sai, bệnh viện chúng ta không có người như vậy. Phó thầy thuốc khỏe mạnh biểu lộ đều bị hắn cho rào hoàng, mọi người mau đưa hắn nổ ra đi. Phó quý sinh bằng hữu ở dưới đáy dơ lên cao lên to bằng nắm tay thanh bắt đầu kêu gào mọi người xứng sờ không phải chúng ta bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa lúc này dì nguyễn lượng cách này ở bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa có rất cao huyền uy chủ nhiệm cũng lên tiếng phù họa người này xác thực không phải chúng ta bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa đồng nghiệp ta không biết hắn rốt cuộc là mục đích gì phá hoại phó thầy thuốc lãng mạn biểu lộ nhưng nhất định là bụng dạ khó lường Mọi người vạn vạn không muốn bởi vì hắn biểu diễn một thủ dễ nghe từ khúc đã bị hắn đón mua, chúng ta nhất định phải đứng chính mình đồng nghiệp bên này, chống đỡ phó thầy thuốc. Rất hiển nhiên, cái này không có cầm tên béo đáng chết là đứng phó quý sinh bên này. Mọi người nghe xong gật cụ, mười mấy tính khí trùng nam tính thầy thuốc nhất thời đứng lên chỉ vào trên đài tiếu lạc liền gọi giống. Người rốt cuộc là ai vậy? Cha trộn vào bệnh viện chúng ta dạ hội muốn làm gì, lẫn vào ăn lẫn vào uống. Phó thầy thuốc khỏe mạnh một chương trình cùng biểu lộ đều bị ngươi cho rảo hoàng, không cho cái giải thích. Ngươi này cà trớn ngày hôm nay cũng đừng nghĩ dễ dàng từ nơi này đi ra ngoài. Cúc nhanh lên hạ xuống, cái kia sân khấu không phải ngươi loại này treo tia nên ngốc địa phương. Tiếu lạc lập tức trở thành mục tiêu công kích, gặp toàn trường mọi người lên tiếng phê phán. Hắn không nhìn những thanh âm này cầm mic vô, nhìn thẳng dưới đáy Tôn Ngọc khẽ mỉm cười. Tôn Ngọc, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ta lập tức mang ngươi đi. Hắn không để ý bất luận người nào cách nhìn, dù cho toàn bộ thế giới đều phản đối, chỉ cần Tôn Ngọc gật đầu, hắn sẽ dẫn nàng đi. Ngọc Ngọc, mau trả lời ứng với anh của ta a Tiếu như ý cấp thiết hộ. Trương Đại Sơn. Phong vơ ngân tiểu ngũ cùng đường nhân cũng là nội tâm lo lắng nhìn Tôn Ngọc, đang mong đợi nàng có thể nhanh lên một chút gật đầu đáp ứng tiếu lạc. Tôn Ngọc cảm giác mình bây giờ là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ sinh, lần thứ nhất cùng tiếu lạc gặp mặt câu nói này không nhiều còn rất tuấn lạnh nam nhân ngay ở trong lòng nàng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa đến lúc sau hai người đồng thời ăn nướng khoai lang tán gấu khi còn bé chuyện lý thú. Nàng phát hiện mình bất chi bất giác liền thích người đàn ông này, mỗi khi nhớ lại giữa hai người từng tí từng tí, nàng sẽ không nhìn được như ăn mật như thế ngốc hề hề cười lên. Thậm chí ngay cả nằm mơ đều sẽ thường thường mơ thấy hắn, mơ thấy y ôi tại trong ngực của hắn, mơ thấy kéo cánh tay của hắn cùng đi vào tiệc cưới cung điện. Bây giờ, người đàn ông kia chính đang hướng mình đưa tay ra, muốn mình làm người đàn bà của hắn. Đẹp quá, thật ngọt cả người lại như ngâm ở trong bình mật tràn đầy đều là ngọt ngào. Ta nguyện. Tôn Ngọc Kích Đồng gật đầu trả lời, còn chưa nói xong, một cái gai nhí thanh âm của ở bên cạnh vang lên. Tiểu Tôn, ngươi thật sự nghĩ rõ sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ là ngươi có thể dựa vào cả đời nam nhân. Câu nói này mang theo một tia nhắc nhở, mang theo một phần nhắc nhở. Tôn Ngọc tâm thần đột nhiên run lên, nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ đón nhận gì Nguyễn Lượng tấm kia nghiêm túc mặt. Hà chủ nhiệm, ta! Tôn Ngọc trở nên trần chờ. dì Nguyễn Lượng lời nói tựa hồ làm cho nàng từ một loại nào đó ngọt ngào trong ảo tưởng đã tỉnh lại, nàng tấm kia tinh xảo trên mặt bày lên giấy rua. Đang lúc này, Giang Vĩnh Xuân đi lên đài, không nói hai lời đem phó quý sinh ốm nói đoạt tới. Sau đó mặt hướng mọi người ở đây cười tủm tỉm mở miệng nói rằng, mọi người không muốn lung tung công kích, đuổi theo nữ hài tử mà đối với mỗi người đều là công bằng công chính, lẽ nào phó thầy thuốc biểu lộ qua sẽ không cho phép người khác cũng thổ lộ sao? Hiển nhiên không có đạo lý như vậy không phải tất cả những thứ này còn không phải quyết định bởi đi chỗ đó cái bị biểu lộ cô nương, nàng yêu thích ai đồng ý với ai đi, chúng ta ai cũng không có quyền lực can thiệp. Đây là sự tự do của nàng đúng rồi Đi tới Tiếu Lạc bên người Các ngươi còn không biết hắn là ai đi Ta đến cho mọi người long trọng giới thiệu một chút Hắn chính là Lạc Phường Bây giờ ông chủ Tiếu Lạc Tiếu Tổng Ngày hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây Là chịu đến ta mời Cũng không phải vừa nãy các ngươi nói trà trộn vào đến ăn uống chùa Cái gì? Hắn hắn chính là Lạc Phường ông chủ Giang Vĩnh Xuân một lời nói, không khác nào một viên đạn pháo ở hiện trường nổ tung tất cả mọi người là một trận chố mắt ngoác mồm, không thể tin được nhìn trên sàn nhảy đảo kia thon dài bóng người. Muốn nói hiện tại Giang thành nhà ai công ty tên tuổi vang dội nhất, này không nghi ngờ chút nào là Lạc Phường A. Vẫn nằm ở bị nhũ đầu chèn ép trạng thái Kết quả đột nhiên lập tức liền quật khởi trực tiếp đem nhũ đầu nghiền thành cặn bã Có người nói nhũ đầu ông chủ mới xương lỗi không chỉ có bị phản cạnh tranh bất chính cuộc tham gia điều tra, danh nghĩa mấy nhà khách sạn còn lội hoàng toàn bộ bị xét xử Người đã ở trạm tạm giam bên trong giam giữ chỉ chờ mở phiên tòa thẩm lý Mấy năm tù ngục tai ương chỉ sợ là tránh không thoát rồi Chính là bởi vì mới xương lỗi rơi đài mới để cho càng ngày càng nhiều người đối với lạc phường ông chủ cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Hiếu kỳ này đến tột cùng là cái người thế nào lại có thể để lạc phường cải tử hồi sinh còn có thể lập tức vấp ngã cường đại đối thủ cạnh tranh nhũ đầu. Hiện tại cái kia thần bí khiến người ta tràn ngập vô hạn tò mò ông chủ liền đứng trên sàn nhảy. Là như thế trẻ tuổi, là như thế quả cảm. Biểu diễn từ khúc lại là như vậy đẹp êm tai này này chuyện này Không có người nói một câu nói, tất cả đều ngạc nhiên ở tại chỗ tiếu lạc ở tại bọn hắn Trong lòng hình tượng lúc này tựu như cùng một tòa nguy nga núi lớn kiên cường, không thể vượt qua Này mười mấy tính khí trùng nam tính thầy thuốc biểu hiện luống túng, ảo não ngồi xuống Lấn vào ăn, lấn vào uống Ca trớn Treo tia Nhớ tới vừa nãy đối với tiếu lạc sưng hô, mặt của bọn họ liền một trận nóng bỏng. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odotruy.org. Chương 162. Cự tuyệt. Ở gián phục rồi tiếu lạc cho gia phương thuốc một trận tháng ngày sau. Giang Vĩnh Xuân phát hiện mình tinh khí thần có rõ ràng chuyển biến tốt hơn nữa nhất làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là nguyên bản đối đầu nữ nhân không điểm phản ứng nghệ oải suy sụt lão nhì có thể mạnh mẽ lên mặc dù không có lúc còn trẻ như vậy hùng tráng có thể miễn cưỡng có thể trải nghiệm đến tình yêu nam nữ lạc thú rồi. Hắn phi thường cảm kích tiếu lạc cũng đã trở thành tiếu lạc trung thành người ủng hộ. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa những người này chen nhau đổi tiền mặt cùng phỉ nhổ tiếu lạc lúc, hắn mới có thể không chút do dự đứng ra đi công khai tiếu lạc thân phận, mục đích là đè xuống những kia thanh âm không hóa hài. Hắn là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa hợp tác thương, rất nhiều đức cao vọng trọng thầy thuốc cùng lãnh đạo đều nhận ra hắn, nói tự nhiên là tương đương có trọng lượng. Lúc này muốn nói kinh hãi nhất. Không gì bằng Tiếu Như Ý cùng đường nhân rồi. Anh của ta hắn. Hắn là lạc phường ông chủ. Tiếu Như Ý không thể tin nhìn Trương Đại Sơn hỏi. Trương Đại Sơn nhún vai một cái quán buông tay nói. Đúng vậy, ta trước đã nói là ngươi chính mình không tin ta cùng hai vị này anh em họ đều là đang vì hắn làm tông. Phong vơ ngân cùng tiểu ngũ rất là phối hợp gật gù trời ạ ca lời hại như vậy đường nhân sợ ngây người chuyện này thực sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn phạm vi lạc phường ông chủ này dòng dõi chí ít bảy tám cái trăm triệu a hắn vẫn cho là mình đời này cùng những kia dòng dõi vài trăm triệu ông chủ sẽ không có bất kỳ đan dệt dù sao mình chỉ là một nho nhỏ bác sĩ thực tập liền bác sĩ chứng cũng còn không bắt được quá mức nhỏ bé lại không nghĩ rằng bên cạnh chính mình thì có một vị Vẫn là lão bà mình thân ca. Tôn Ngọc xứng sờ ở đại não đã mất đi chỉ huy chính mình hành động năng lực cọp gỗ bình thường đứng tại chỗ bất động. Lo lắng hai con mắt ngây người nhìn trên sàn nhảy tiếu lạc trong miệng nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Nguyên Lai. Like. Nguyên Lai like hắn là lạc phường ông chủ. Cái tin này đối với nàng mà nói quá mức đột nhiên cùng xung động. Nàng thời khắc này cuối cùng cũng coi như rõ ràng đại bá tại sao gọi mình muốn bắt chặt tiếu lạc, nhưng là tôn ngọc ánh đang rung động, nàng giống như là mất đi linh hồn của mình vô lực ngồi ở chỗ ngồi tin tức này cho nàng mà nói không phải tin vui, nàng lập tức cảm giác mình cùng tiếu lạc cự ly trở nên phi thường xa, xa tới một ở trên trời, một trên mặt đất dưới, hắn là tuổi trẻ tài cao công ty ông chủ. Mà nàng, nhưng là một cái thân phận thấp kém, cầm hơn 3.000 đồng tiền một tháng tiền lương y tá Thân phận trinh lịch, địa vị trinh lịch, làm cho nàng đột nhiên ở tiếu lạc trước mặt cảm thấy tự ti mặt cảm Mỹ Lệ Tôn Ngọc Tiểu Thư, ngươi là lựa chọn vị này phó thầy thuốc đâu Vẫn là lựa chọn bên cạnh ta vị này tuổi trẻ tài cao, ưu tú tiếu tổng Giang Vĩnh Xuân Thanh âm cao vút đem nàng kéo về thực tế Ánh mắt của mọi người vào đúng lúc này đều rơi vào trên người nàng tạo thành một cổ vô hình áp lực thật lớn, hướng nàng uy thế hạ xuống. Đứng một góc hồ thủy song ánh mắt vừa có chờ đợi, lại khó có thể che giấu nội tâm lo lắng, nàng hướng Tôn Ngọc không hề có một tiếng đồng hò hét cổ vũ. Ngọc ngọc, nhanh lựa chọn tiếu lạc đi, hắn nhất định có thể mang ngươi rời đi cách này dơ bẩn địa ngục. Đối mặt Chu Vi hơn trăm con mắt nhìn kỹ. Tôn Ngọc lại như cách lần đầu lên đài biểu diễn diễn viên luống cuống, mất bình tĩnh. Ta ai cũng không lựa chọn. Nàng đột nhiên đứng lên lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó chạm đích liền hướng khách sạn ở ngoài chạy ra ngoài. Ai cũng không lựa chọn. Giang Vĩnh Xuân há hốc mồm, Trương Đại Sơn há hốc mồm, tiếu như ý càng là kinh ngạc đến trợn to hai mắt. Kết quả này quá bất ngờ, ai có thể nghĩ tới Tôn Ngọc lại ai cũng không chọn. Chuyện ra sao a này? Trương Đại Sơn nhìn về phía Tiếu Như Ý, không rõ vì sao. Tiếu Như Ý lệ thanh trở về câu. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nàng trong âm thầm hỏi qua Tôn Ngọc đối với nàng ca Tiếu là cảm giác từ Tôn Ngọc đôi câu vài lời bên trong. Nàng phi thường khẳng định Tôn Ngọc yêu thích chính mình lão ca, nhưng là tại sao, tại sao vào lúc này Tôn Ngọc lại cự tuyệt? Nàng nghĩ mãi mà không ra. Tiếu lạc bình tĩnh nhìn một chút cửa lớn, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nở nộ cười, thả xuống mic vô trực tiếp hướng bên dưới sân khấu mới đi đến. Giang Vĩnh Xuân trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào, hắn một lòng muốn ở Tiếu lạc trước mặt biểu hiện biểu hiện. Ai từng muốn sẽ phát sinh biến cố như vậy, lần này hắn nhưng là không phải biểu hiện, mà là đang để Tiếu Lạc mất mặt. Giang Vĩnh Xuân, nơi này có ngươi chuyện gì? Tiếu Lạc bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lại hướng hắn lạnh lùng bỏ lại một câu nói, mà phía sau cũng không về nhảy xuống sân khấu đi rồi. Tiếu Tổng chuyện này, ta, Giang Vĩnh Xuân hiện tại thật muốn cuồng phiến chính mình mấy cái bạc tay. Này Ni Mã làm chính là chuyện gì mà công không có lính đến quá đúng là ở Tiếu Lạc nơi đó ghi lại khỏi nói có bao nhiêu tất cùng buồn bực. Cà, ngươi? Ngươi không sao chứ? Tiếu như ý nhìn sắc mặt tuấn lạnh đi tới Tiếu Lạc, lo lắng hỏi. Tiếu Lạc sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói. Ta có thể có chuyện gì? ừ ca ngươi đừng thương tâm, ngọc ngọc nàng nhất định là còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta có thể bảo đảm nàng tuyệt đối là thích ngươi. Tiếu Như ý nói rằng đúng vậy a, bằng vào ta bảy tám năm tán gái kinh nghiệm đến xem, tôn mỹ nữ đối với ngươi tuyệt đối điện báo, chỉ là ta cũng muốn không thông nàng tại sao tự tuyệt ngươi. Trương Đại Sơn vuốt cằm tư giấu nói, Tiếu là cười cợt không nói gì. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu thất lạc, chẳng qua là cảm thấy tôn ngọc tựa hồ cất xấu những chuyện gì đặc biệt tôn ngọc vì bằng hữu kia hồ thủy song trước đối với hắn nói. Dẫn nàng cao bay xa chạy. Hình như là đang ám chỉ hắn cái gì. Nếu ta nói tiểu ngũ mới vừa nói liền đúng đừng chỉnh những này tư, một gậy đánh ngất mang về quyển quyển xoa xoa được. Phong vơ ngân hết lên tiếu lạc rất không nói gì liếc hắn một cái. tôn ngọc đi tới một yên lặng góc ôm một thân cây khóc xa thành tiếng nàng lại như một ở màn đêm đến lúc lạc đường hài tử như vậy khóc khóc chính mình khóc nàng mờ mịt khóc hết thảy tất cả. ngọc ngọc phía sau vang lên một tiếng hô hoán nhưng là hồ thủy song đuổi tới. Tôn Ngọc bắt đầu nghẹn ngào, nỗ lực dùng tay che lớp nổi thống khổ của nàng. Nhưng này tất cả khắc chế đều ở hồ thủy rong tay khoát lên bả vai nàng trên sau khi mất đi hiệu dụng. Nàng xoay người, ôm lấy hồ thủy rong, khóc lóc đau khổ nói. Thủy rong ta nên làm gì, ta nên làm gì. Ô ô ô. Hồ thủy rong hai mắt cũng đỏ một vòng, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng. Tại sao không đáp ứng hắn, ta xem ra đến Tiếu Lạc là một người đàn ông tốt. Chính là bởi vì hắn quá tốt rồi, quá ưu tú, ta mới không dám đáp ứng hắn. Ngươi biết, ta không phải một sạch sẽ nữ sinh, làm vật kia phát tác thời điểm ta. Tôn Ngọc khắp khuôn mặt là thống khổ cùng dãy rua, dùng sức cắn cắn môi đỏ, ta căn bản không xứng với hắn. Đứa ngốc, đây không phải lỗi của ngươi, tất cả đều là tên khốn kia lỗi. Hắn hại ngươi, cũng hại ta, ta vùi lấp đến quá sâu, không thể nào quay đầu lại, mà ngươi không giống nhau, ngươi chỉ cần cắn cắn răng một cái chịu nổi, là có thể không bị hắn bãi khống, dũng cảm cùng tiếu là cùng nhau đi, người đàn ông kia có thể giúp ngươi. Hồ Thủy song an ủi, tôn ngọc lắc đầu, không ta không có dũng khí cho hắn biết, lẽ nào ngươi muốn giống như ta tiếp tục được tên khốn kia dằn vặt sao? Hồ Thủy song cảm xúc hơi không khống chế được, hắn chính là cầm thú, hắn đã hại rất nhiều tuổi trẻ nữ hài, ta không thể lại trơ mắt nhìn ngươi cũng bị hắn đem phá hủy, vì lẽ đó đáp ứng tiếu lạc đi tiếu lạc có năng lực mang ngươi rời đi nơi này. Ta, ta muốn suy nghĩ thật kỹ, tôn ngọc cúi đầu nước mắt xì rào mà xuống, hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 163. Xuất hiện phiền phức. Từ cách kia trung thu giả hội sau khi, này đã qua 7 ngày rồi. Mấy ngày nay Tiếu là không có liên hệ Tôn Ngọc, mà Tôn Ngọc cũng không có chủ động liên hệ hắn, nói thật. Hắn đã yêu cô gái kia, ở nàng từ chối sau, tâm tình của hắn vẫn cũng không phải là rất tốt, nói trở nên ít hơn rồi. Buổi tối, ngồi ở trên ví sơn a, lơ to, nơ gơ cầm một lon đồ uống, tẻ nhặt xem tivi cùng Trương Đại Sơn như thế thích kết thân loại chương trình. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc là Tôn Ngọc có cái gì khó nói nỗi khổ tâm trong lòng vẫn là chính mình không hiểu được làm sao theo đuổi nữ hài tử thảo nữ hài tử hài lòng người trước khả năng không lớn nếu như là người sau vậy hắn nên khỏe mạnh xem tướng hôn chương trình học tập một chút rồi lão tiếu tin tức tốt a phương xương lỗi bởi vì danh nghĩa khách sạn thiệp hoàng bị tóm xử hai năm lẻ tám tháng nhũ đầu xem như là triệt triệt để để xong con bê rồi Trương Đại Sơn một bên ngồi ở đại sảnh trên sàn nhà cùng phong vơ ngân bọn họ nổ kim hoa, một bên hướng về Tiếu Lạc hồi báo gần đây tin tức. Thiệp chủ Hoàng Tiếu Lạc lắc đầu một cái, khẽ cười một tiếng, vậy hắn cũng thật là chính mình tìm đường chết rồi. Cũng không phải sao Internet có câu nói sao nói, no du ô no dai, phương xương lỗi cháu trai kia đem ý tứ của những lời này rất tốt giải thích đi ra. Trương Đại Sơn từ từ đem mình ba tấm bài mở ra, vừa nhìn, hai mắt lập tức tỏa sáng, bởi vì ba tấm bài sắc hoa tất cả đều là con cơ, còn rất sao là một thuận tử, xếp bài cùng hoa thuận, này tuyệt bức là ăn sạch tất cả mọi người bài. Mẹ kiếp, năm châm, hét lớn một tiếng trực tiếp từ trong túi móc ra năm tấm bách nguyên tiền mặt giận vỗ vào trên sàn nhà. Trương ca, ngươi đây cũng quá đáng sợ đi. Vừa bắt đầu liền làm lớn như vậy Tiểu ngũ hơi thay đổi sắc mặt Chính là Chúng ta lương không có ngươi nhiều Không mang theo chơi như vậy à, Mấy người khác lần lượt oán giận Trương Đại Sơn xé đại cổ họng quát Bơ bơ cái trứng Muốn cùng hãy cùng Không cùng liền khí bài Chỉ đơn giản như vậy Tiểu ngũ nhìn một chút bài của mình Lông mày cơ hồ nhăn nheo ở cùng nhau Quên đi Lựa chọn khí bài, ba người khác khi nhìn rõ sở bài của mình diện sau cũng là lần lượt khí đi. Phong vô ngân vừa bắt đầu chính là án sót không có trước tiên xem bài cũng sẽ không biết mình mặt bài kích thước, dựa cả vào vận may. Ta cùng. Lạch cạch. Một tiếng năm châm áp lên. ua tiểu giảng, ngươi theo ta khoảng đi được, ta lại áp năm châm. Trương Đại Sơn lột ra ốm tay áo. Một bộ muốn làm giá sáng dấp Ta tiếp tục cùng Phong vô ngân cũng là bất cứ giá nào Lại giam giữ năm châm chơi chính là tim đập cùng kích thích Anh em họ, ngươi bò bước A Liền bài cũng không xem liền dám theo ta ngang như vậy Liều mạng, xe công thức một lần mơ to T to đánh cuộc một keo Xe đẩy tay lần bảo mã Bi em đút Phong vô ngân liếm môi một cái cười hắc hắc nói Đừng rất sao liền quần tộc quần đùi đều thua không còn. Trương Đại Sơn từ trong túi tiền móc ra một ngàn, bỏ vào trên sàn nhà một ngàn. Nhìn trên đất đã có chút ít sơn quy mô màu đỏ tiền mặt tiểu ngũ bọn họ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt con mắt đều xem thẳng thật hy vọng số tiền này đều là chính mình. Phong vơ ngân lần này cũng có chút do dự đang muốn không muốn trước tiên nhìn một chút bài. Làm phiền cách chứng... Ta liền hỏi ngươi cùng còn chưa phải cùng. Trương Đại Sơn không có sợ hãi, hắn nhưng là xuyết bài cùng hoa thuận, bài đại ếp một cái, cản bồn cũng không cần sợ. Lúc này tiếu lạc đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chơi lớn như vậy làm gì đem ta nơi này làm sòng bạc rồi hả? Liền hai ngàn đồng tiền đại cá trứng, đây là tiểu đánh cược, tiểu đánh cược di tình biết không, ngươi không đánh cuộc thì đừng nói chuyện. Trương Đại Sơn tức giận đem hắn hướng về những địa phương khác đẩy. Tiếu lạc cười cợt, chân trái một đá, chân phải nhất câu, động tác gọn gàng nhanh chóng, lặng lẽ liền cho Trương Đại Sơn thay đổi một tấm bài, sau đó bưng đồ uống, như không có chuyện gì xảy ra tiêu sái mở ra. Phong vô ngân làm rất lớn quyết định. Mụ nổi nó, liều mạng một ngàn, nhìn ai bài đại. Đem mình ba tấm bài lăn tới, ta đi một trọi ba cổng thêm một tấm lão ca nhất thời mặt cao đến như cái quyến chữ Ha ha ha. tiểu giảng theo ta hoành đến cho ngươi nhìn ta hàng hiểu trương đại sơn cười lớn không ngớt đem chính mình ba tấm bài từ trên mặt đất cầm lấy sau đó khá đủ đổ thần phong độ và khí thế mạnh mẽ vỗ vào trên đất bảy tám chín xíp bài cùng hoa thuận đại chết ngươi phong vơ ngân cùng tiểu ngũ liếc mắt nhìn ở vi lăng qua đi cũng là cười to lên Trương ca của không phải ship bài cùng hoa thuận là sáu tám chín liền sắc hoa cũng không như thế liền một chín to lớn nhất trương đại sơn nghe vậy cúi đầu vừa nhìn khe nằm cũng thật là sáu tám chín tám chín là con cơ sáu là hoa mai này này chuyện này hắn đây mẹ làm sao sự việc a ta con cơ bảy đây. Phong vô ngân không để ý tới hắn đưa tay liền đi nắm trên đất tiền. kha kha. Trương ca bất hảo ý tứ. Số tiền này cũng đều là của ta rồi. Tiểu ngũ gương mặt vô cùng đau đớn. Sớm biết trương ca là ở lừa chúng ta. Ta nói cái gì cũng sẽ không khí bài. Một đôi bì đàn a, cứ như vậy bỏ quên. Ta rất nhớ đi ăn cứt. Lừa ngươi muội Lão tử đúng là bảy tám đồng hoa thuận, không thể nào là ta hoa mắt nhìn lầm, ngươi vẫn là mau mau đi nhà vệ sinh ăn cứt đi, ta mới vừa kéo, còn nóng hổi. Trương Đại Sơn khỏi nói có bao nhiêu tức giận, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cuối cùng nghĩ được một khả năng. Sợ đến chạy ra ngoài, vẻ mặt thành thật rất đúng tiếu lạc nói. Có rượu, lão tiếu, ngươi thuê căn phòng này tuyệt đối có duyệt, đem lão tử bài đều cho thay đổi, ngày mai dọn nhà đi, ngược lại hiện tại có tiền, không cần lại khổ như vậy ếch chen ở chỗ này. Nhìn sắc mặt hắn đều sợ đến hơi trắng bệch tiếu là không nhìn được cười ra tiếng. Xung thiện các, sở vân hùng đang theo các trung thiên vai sóng vai cất bước ở công ty thân tây trên đường. Hô hấp lấy đêm tối không khí trò chuyện trận này chuyện đã xảy ra Phương Sương Lỗi bị xử vào trại giam 2 năm lẻ 8 tháng Bây giờ lạc phường xem như là triệt để ngồi vững vàng giang thành nướng ngành nghề vị trí thứ nhất Cát Trung Thiên nói Sở Vân Hùng có chút tiếc hận nói Này Phương Sương Lỗi cũng thật là thời vận không ăn thua a có điều Chuyển đề tài ngã cách Phương Sương Lỗi Lại có một kẻ địch bày tại tiểu lạc trước mặt Sở lão bản nói rất đúng Long Bang Cát Trung Thiên hỏi dò, Sở Vân Hùng gật gật đầu Những kia bị niêm phong khách sạn tuy rằng trên danh nghĩa là phương xương lỗi Có thể chúng nó chân chính ông chủ nhưng thật ra là Long Tam Khuê Mặt khác nhũ đầu cũng có 30% quyền nắm cổ phần Số cổ phần nắm giữ là thuộc về Long Tam Khuê Phương xương lỗi đổ ra trực tiếp liền tổn hại long tam khue lợi ích, lấy long tam khue mưu một hắn chắc chắn sẽ không chuyện gì cũng không làm. Cát trung thiên thật sâu thở ra một hơi. Đúng vậy a, coi như không tổn hại đến long tam khue lợi ích, bằng từ nhỏ phương xương lỗi đã cứu hắn phần ăn tình này, hắn cũng sẽ không buông tha tiếu lạc. Phương xương lỗi cứu long tam khue Sở vân hùng mỉm cười nở nụ cười, đây đều là tin đồn thôi, phương xương lỗi chỉ là long tam khue một màu trắng đại biểu, nói khó nghe một điểm, là hắn long tam khue con dối, tổn thất một con dối đối với long tam khue tới nói hời hợt có thể tổn hại đến lợi ích của hắn, hắn phải cầu cuống lên cắn người. Xem ra tiếu lạc lại có phiền toái lớn rồi. Các trung thiên vì là tiếu lạc biểu thị đồng tình. Rốt cuộc là ai có phiền toái lớn còn chưa chắc chắn đây Sở Vân Hùng cười tủm tỉm nói Hệ thống thiên tài vô song tác giả Đạo Thảo giã phong cuồng. Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 164 phẫn nộ Giữa lúc tiếu lạc đứng tầng cao nhất thưởng thức cảnh đêm lúc chung điện thoại di động vang lên Là mũi mũi tiếu như ý đánh tới, nhận, như ý, ca, tôn ngọc không đáng ngươi yêu thích, ngươi sau đó cũng không muốn liên hệ nàng, ta thực sự là mắt mù, lại không nhìn ra nàng là loại kia nữ nhân. Tiếu như ý cắn răng nghiến lời thanh âm đàm thoải vang lên, mặt khác còn có thể nghe được bên cạnh đường nhân nhỏ giọng nói. Lão bà, đừng nhanh như vậy có kết luận, có thể là chúng ta nhìn lầm, cũng có thể sở trường chuyện căn bản không phải chúng ta nghĩ tới như vậy. Làm sao không phải chúng ta nghĩ tới như vậy, nàng đều cùng này không cầm tên béo đáng chết đi khách sạn mướn phòng, chẳng lẽ muốn tận mắt đến bọn họ lăn giáp trải giường hình ảnh ngươi mới tin. Tiếu Như ý cảm xúc hơi không khống chế được, quát mắng Đường Nhân. Cùng người khác đi khách sạn mướn phòng. Tiếu lạc tâm tình trước mắt rơi xuống băng điểm, không thể tin tưởng, càng không cách nào tiếp thu, tôn ngọc làm sao có khả năng sẽ là như vậy nữ hài. Ngươi xác định là nàng. Ta hai trăm phần trăm xác định, ta còn chụp trộm một tấm hình, chờ chút phân phát ngươi. Tiếu như ý vì chính mình lão ca cảm thấy không đáng cùng đau lòng, đồng thời lại cực kỳ tự trách ca, ngươi không muốn khổ sở, nàng chính là cái kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân. Không đáng thương thế của ngươi tâm đều tại ta, ta thì không nên giới thiệu cho ngươi nàng. Lão Tiếu, phát sinh chuyện gì? Trương Đại Sơn lúc này đi ra tò mò hỏi dò. Tiếu lạc vội vàng gật đầu trả lời thanh, ừ, ta biết rồi, sau đó cúp điện thoại. Nội tâm đã là không cách nào bình tĩnh ở thông tấn lục bên trong tìm ra tôn ngọc phương thức liên lạc, sau đó gọi quá khứ. Lại phát hiện Tôn Ngọc điện thoại di động tắt điện thoại. Lúc này, vi tin vang lên tiếp thu được tin tức mới tiếng nhắc nhở, mở ra vừa nhìn, là tiếu như ý gửi tới bức ảnh trong hình biểu hiện chính là một nhà khách sạn cửa, một nam một nữ đi nghiêm vào trong tiểu điếm, mặc dù chỉ là cái mặt bên, vẫn có thể một chút nhìn ra, nữ sinh kia chính là Tôn Ngọc. Nhìn tấm hình này tiếu lạc lạnh lùng nở nụ cười trên tay trái cầm rót trang giả bộ đồ uống, khi hắn năm ngón tay nắn dưới kèn kẹp, sụp xuống bên trong lui cuối cùng trở nên khô quắt bên trong còn lại đồ uống bị đè ép đến từ trên đỉnh trong miệng nhỏ xông ra. Rầm Bên cạnh trương đại sơn gian nan nuốt một hớp nước miếng cả người không nhìn được run lên một cái. Lúc này Tiếu Lạc cười lạnh tán lộ ra một luồng sát khí, để linh hồn của hắn đều sinh ra một tia rung động. "Lão Tiếu, ngươi, ta đi ra ngoài một chuyến." Tiếu Lạc bỏ lại một câu nói trực tiếp hướng chỗ sẽ lầu đi đến. "Ngươi đi đâu? Mở ta xe đi a." Trương Đại Sơn hô. "Không cần." Một đè nén một luồng phẫn nộ tâm tình thanh âm của từ trong hành lang truyền tới. Phong vơ ngân bọn họ cũng đi ra Mỗi một người đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Hiện tại đều 10 giờ tối Tiếu ca đây là muốn đi đâu Trời mới biết Trương Đại Sơn thở dài một tiếng nhíu mày đến cùng khăn lau tựa như mẹ trứng Mí mắt một mực nhảy cảm giác phải ra khỏi chuyện Nếu không chúng ta theo sau xem một chút đi Phong vơ ngân đề nghị Cùng cái trứng Ngươi là không thấy hắn vừa nãy ánh mắt, giống như là tựa như muốn giết người, muốn đi các ngươi đi, lão tử cũng không phải đi. Trương Đại Sơn nói. Hồi tưởng lại tiếu lạc vừa nãy ánh mắt, hắn liền không nhìn được dùng mình một cái, sau đó chạm đích đi trở về phòng đi thuê trong lòng yên lặng cầu khẩn chỉ hy vọng là hắn suy nghĩ lung tung tuyệt đối đừng ra đại sự gì. Giết người ánh mắt. Phong vô ngân năm người đột nhiên nhớ lại ngày đó buổi tối ở Giang thành bến tàu cũ trong kho hàng tiếu lạc đối kháng long. Bang thành viên hình ảnh một đao một toàn thân đấm máu giống như là cái tàn nhẫn khát máu sát thần đáng sợ kinh sợ máu tanh. Muốn đến đây năm người cả người run run một cái ngay lập tức sẽ bỏ đi theo sau ý nghĩ. Tiếu lạc đánh một chiếc gia thô xe hướng trên hình ảnh khách sạn vị trí chạy đi. Hắn hết sức làm cho chính mình bình tĩnh lại Cũng mặc kệ cố gắng thế nào Tâm tình trước sau không cách nào lắng lại Giống như là có một trận phong bảo Khi hắn trong cơ thể tùy ý tán loạn Càng ngày càng khó lấy khống chế Có loại hận không thể đưa cái này thế giới Một quyền nổ nát kích động Nhanh lên một chút huyên đệ này đã rất nhanh Nhanh hơn nữa liền muốn siêu tốt rồi Tài xế nhìn bên trong gương chiếu hậu giải thích tiếu lạc hướng hắn quét qua một đôi mắt phảng phất nga lang hai mắt mang theo nồng nặc sát ý trầm dọn quát lên ta cho ngươi lái nhanh một chút mệnh lệnh ngữ khí không cho người cãi lời tài xế giật mình theo bản năng nhanh hơn tốc độ trong lòng đã là loạn tung tùng phèo không khỏi suy đoán có phải là tải một nguy hiểm phạm tội phần tử do dự có muốn hay không báo cảnh sát Lại phát hiện Tiếu Lạc dài đến mi Thanh Mục Tú cùng hung ác kẻ xấu có rất đại khác nhau, vì lẽ đó lại lặng lẽ lấy tay từ trên xe lắp đặt cấp tốt cái nút báo động trên lấy ra. Hắn mở miệng hỏi dò. Hương Đệ, ngươi là không phải gặp gỡ cái gì việc gấp rồi hả? Tiếu Lạc không lên tiếng. Tài xế tiếp tục lái đạo Huyên đệ, cõi đời này sẽ không có không qua được thảm chúng ta để nằm ngang thường tâm, chờ ngươi đến ta đây cái tuổi sẽ nghĩ thông suốt rất nhiều, người mà, khi đến khóc sướt mướt chạy vẫn là khóc sướt mướt cuối cùng đều là cát bụi trở về với cát bụi, mọi việc nghĩ thông điểm. Tiếu lạc vẫn không nói gì. Phía trước, đèn xanh đèn đỏ giao lộ, mắt thấy đèn đỏ sáng lên, tài xế lập tức đem xe ngừng lại. Lái qua. Tiếu lạc đột nhiên lạnh lùng nói, này nhưng làm tài xế cả kinh không nhẹ, nghiêng đầu lại, lão đại bây giờ là đèn đỏ, ta cho ngươi lái qua. Tiếu lạc ngữ khí tăng thêm mấy phần lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Thời khắc này tài xế trăm phần trăm xác định chính mình gặp phải là kẻ xấu đón nhận Tiếu lạc này lạnh như xương lạnh ánh mắt có cảm giác rất mãnh liệt, nếu như không theo Tiếu lạc đi làm. Hắn sẽ bảo chết tại chỗ, cắn răng một cái treo lên chặn đạp chân ra liền xông ra ngoài. Taxi cử động nhưng làm những kia dựa theo đèn xanh đèn đỏ bình thường chạy xe cổ cho sợ đến vãi cả linh hồn. Sau khi dừng lại, chủ xe thả xuống cửa sổ của xe, dồn dập chửi âm lên. Bảng số xe của ngươi số ta nhớ kỹ, không muốn gây phiền toái liền đem tay ngươi từ còi báo động trên lấy ra. Tài xế động tác nơi nào có thể giấu giếm được tiếu lạc con mắt, lời này vừa ra, nhất thời đem tài xế dọa cho phát sợ, giống như điện giật lấy tay lấy ra. Đại ca, ta lái xe taxi không dễ dàng, ngươi. Ngươi đừng vì khó ta. Tài xế phàn nàn gương mặt nói. Cát bụi trở về với cát bụi, mọi việc nghĩ thông điểm. Tiếu lạc thản nhiên nói. Tài xế khóc không ra nước mắt. Này cái quái gì vậy nói là nói như vậy, điều kiện tiên quyết là không phát sinh ở trên đầu mình hoa. Sau một tiếng, liền muốn tới mục đích, tài xế xe taxi liền chết tâm tình đều có, xông qua được đèn đỏ đã mười cách đầu ngón tay đều đếm không hết, hắn giấy phép lái xe nhất định đến một lần nữa thi qua còn phải nộp tiền phạt quả thực là một đêm trở lại trước giải phóng. Lúc này tiếu lạc điện thoại di động vang lên, Lấy ra vừa nhìn, điện báo hiển hách nhiên hiện lên tôn ngọc tên. Thời khắc này tâm tình không nói ra được phức tạp, thật giống như nước lũ tìm được rồi tiết khẩu. Một mạch cấp thiết muốn phát tiết đi ra ngoài, bất quá hắn vẫn là khắc chế, mạnh mẽ bình tĩnh lại, lắng lắng nghe. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 165 Giấy rua cùng tuyệt vọng Tôn Ngọc mặc một bộ màu đỏ liền mũ quần áo, ngồi ở khách sạn trên lầu chót nhìn dưới đáy đèn đuốc giã rời đô thị cảnh đêm. Buổi tối gió rất lớn, cũng thật lạnh, nàng không chút nào không cảm giác được lạnh, hoặc là nói Lòng của nàng đã lạnh thấu, nước mắt từ khói mắt của nàng tuôn ra theo gò má của nàng lướt xuống, ở nàng này tinh xảo trên khuôn mặt vẽ ra hai đảo nước mắt. Nàng ngơ ngác ngồi ở tường rào trên, tay trái ôm cuộn lại hai chân, tay phải đưa điện thoại di động kề sát ở trên lỗ tay, khóc lại như cách lạc đường hài tử. Nghe được tiếng khóc của nàng tiếu lạc sự phấn nổ trước mắt tan thành mây khói. Hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Tôn Ngọc khóc nói rằng, tiếu Lạc ca, ngày đó ngươi hướng về tất cả mọi người tuyên bố ta là nữ nhân ngươi thời điểm, ta cỡ nào muốn lớn tiếng nói ta cũng yêu thích ngươi, ở chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta đã bị trên người ngươi khí chất thật sâu hấp dẫn, ta thích ngươi nụ cười, yêu thích lặng lặng nhìn ngươi, thích cùng ngươi sống chung một chỗ thời gian. Một bên khóc một bên cười, tinh xảo trên khuôn mặt nhiều hơn một vệt thay lương. Ta hy vọng dường nào thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở chúng ta đồng thời ăn nướng khoai lang buổi tối hôm đó. Ngươi đối với ta nói khi còn bé tốt nhất, không có buồn phiền, không có ưu sầu, xuống sông mò cá, trong ruộng đào thử động, gấp giấy máy bay, xoa bùn. Khi đó thật sự thật vui vẻ, ta còn nhớ tới một thủ đồng giao đây, Tiếu Lạc ca, ta hát cho ngươi nghe có được hay không? Không đợi Tiếu Lạc trả lời. Nàng liền nhẹ nhàng hát lên tiếng ca dễ nghe êm tai. Ngươi đập một, ta đập một, thường rửa giấy đến thường thay y phục. Ngươi đập hai, ta đập hai, mỗi ngày nhớ kỹ mang khăn tay. Ngươi đập ba, ta đập ba, không muốn tùy chỗ loạn nói đờm. Ngươi đập tứ, ta đập tứ, đánh chết con rồi cùng con muỗi. Ngươi đập ngũ, ta đập ngũ, tiêu diệt con bỏ xít cùng con chuột. Hát ca, nước mắt ào ào ào chảy xuôi, nước mắt từ lâu mơ hồ tầm mắt. Lúc này Tiếu Lạc đã đi tới khách sạn cửa, taxi mới vừa dừng lại, hắn liền không thể chờ đợi được nữa đẩy cửa xe ra sông ra ngoài, quay về điện thoại di động hô Ngươi ở đâu? Ta ở nhà. Tôn Ngọc Thê Mỹ nở nụ cười, sau đó đem điện thoại di động bắt được phổ cận Tiếu Lạc ca, những ngày gần đây. Ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi biết kỳ thực, ta yêu ngươi. Đô, đô, đô. Tiếu lạc điện thoại di động truyền đến một trận mù âm. Đang lúc này, người phía dưới quần xuất hiện gây rối. Mau nhìn a, mặt trên có người nhảy xuống rồi. Tiếng giết chói tai thanh bốn phía vang lên. Tiếu lạc theo bọn họ nhìn phương hướng ngẩng đầu lên đồng tử con ngươi đột nhiên lui một thân mang màu đỏ liền mũ quần áo nữ hài từ khách sạn mái nhà nhảy xuống lại như một đóa màu lửa đỏ hoa hồng mang theo thật sâu chết ý hướng mặt đất hạ xuống tôn ngọc đây là một loại trực giác mãnh liệt không có bất cứ lý do nào cho dù là không thấy rõ khuôn mặt tiếu lạc cũng có thể xác định ngàn cân treo sợi tóc hắn như một con liệt báo cuồng trùng mà đi mười mấy bước chạy tán loạn sau hai chân tàn nhẫn chừng mặt đất toàn bộ thân thể mang theo một luồng uy mãnh tư thế sông thẳng trên không dối ra hai tay tinh chuẩn chặn lại có thể tôn ngọc tâm tích thế quá mức mãnh liệt lượng là của hắn lính đánh thuê chi vương thể chất trong nháy mắt nhận chịu sức mạnh lớn như vậy lúc cũng là lập tức mất đi cân bằng trên không trung lăn lộn rơi xuống răng rắc một tiếng cánh tay chặt Khớp, đau nhức dâng lên đại não toàn bộ cánh tay trái trước mắt mất đi chi giác Tôn Ngọc rơi xuống ở một bên khác Tại chỗ hôn mê, máu tươi từ dưới người của nàng chậm rãi chảy xuôi mà ra Rất nhanh liền nhiễm đỏ bốn phía mặt đất Tiếu lạc bò lên, liều lính chạy tới Sau đó nhẫn nhìn cánh tay trái đau nhức đem nàng ôm lấy đến trở lại trước xe taxi kia trên Nhìn cả người là máu tôn ngọc, tài xế kia sợ đến khuôn mặt trắng xám. Ngươi Bằng hữu ngươi Lái xe Tiếu lạc tâm tình khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh Như một con phát điên thú hoang trùng tư cơ giữ tận gầm hét lên Tài xế không còn dám nhiều lời, mau mau nịt dây an toàn Lái xe ô tô hướng về bệnh viện nhân dân chạy như điên Không mấy phút liền chạy tới Trong không khí tràn ngập một luồng nồng đậm nước thử trùng vị. Tiếu lạc ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu kinh ngạc nhìn trên mặt đất từ tôn ngọc trên người chảy xuống vết máu chật khớp cánh tay trái đã bị hắn mạnh mẽ của tránh trở lại. Chỉ cần không dùng sức tạm thời là không có gì đáng ngại. An dưỡng một trận tháng ngày sẽ không có chuyện gì. Hắn cau mày đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Từ hồ thủy song nhắc nhở từ tôn ngọc từ chối. Hết thầy tất cả đều chiêu kỳ bên trong tồn tại một to lớn cố sự, một tôn ngọc khôn kể nỗi khổ tâm trong lòng. Có thể này đến tột cùng là cái thế nào nỗi khổ tâm trong lòng càng sẽ làm một người nữ sinh với cái thế giới này triệt để nản lòng thoái chí do đó lựa chọn nhảy lầu đến chung kết tính mạng của chính mình. Tiếu là không nghĩ ra, chỉ biết là này tựa hồ cùng Hà Nguyễn Lượng không thể tách rời quan hệ. Ca Nhận được tin tức sau Tiếu như ý cùng đường nhân ngay lập tức chạy tới, hai người chạy trốn thở hồng hộc thở không ra hơi. Ca đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngọc ngọc nàng vì sao lại nhảy lầu? Tiếu như ý vội vàng hỏi. Tiếu là không hề trả lời nàng, mà là mang theo một luồng mệnh lệnh giọng nói. Đem hồ thủy song kêu đến. Tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, đường nhân trả lời ngay. Ta đi gọi nàng. Nói qua trạm đích liền chạy ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tiếu như ý nhìn phòng cấp cứu cửa lớn đóng chặt trong miệng không ngừng mà tái diễn đầu ấp trống giống. Vào giờ phút này, Tôn Ngọc nhảy lầu hiện trường đã bị cơ đem vây lại. Cổ đội theo một taxi tài xế phản ứng. Cái kia nhảy lầu nữ hải đã bị đưa đi bệnh viện nhân dân cứu trị. Hắn còn phản ứng một tình huống. Nói là ở Thái Hòa khu cùng thôn tái một hành khách nam giới kỳ lạ, điểm đến của hành khách nam là khách sạn này, mặt khác, nam kia đi taxi còn vẫn gọi hắn lái nhanh một chút, thậm chí uy hiếp hắn vượt đèn đỏ, tựa hồ biết có nữ hài muốn nhảy lầu, hơn nữa nữ hài cũng là bị tên kia nam đi taxi đưa đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. S viên Vương Hàm Hiên hướng về Cổ Thiến Lâm hồi báo tình huống. Cùng thôn Cổ thiến lâm lông mày chăm chú cao lại lên, nàng đối với cái này địa danh tương đối mẫn cảm bởi vì nàng tra được, số một kẻ tình nghi tiếu lạc sẽ ngủ ở nơi đó, nàng ngẩng đầu nhìn mắt mười mấy tầng lầu cao khách sạn, nghĩ thầm. Từ mái nhà nhảy xuống rơi trên mặt đất trực tiếp liền té thành thịt nát đi, này còn có thể cứu. Nhảy lầu người thân phận có hay không tra được. Khiếu Tôn Ngọc là khách của khách sạn này. Vương Hàm Hiên gật gù đáp, nàng là bệnh viện nhân dân một tên y tá, mặt khác, nàng ở qua gian phòng còn cha được có lưu lại ma túy đá. Ma túy đá. Cổ thiến lâm chân mày nhíu chặt hơn, ma túy vẫn là quốc gia nghiêm trị rất đúng giống tất cả chấp pháp nhân viên đối với những chữ này mắt đều gì thường mẫn cảm. Đúng. Vương Hàm Hiên nói cùng với nàng đồng thời tiến gian phòng còn có một người đàn ông tuổi trung niên tổ điều tra nhân viên đang căn cứ quản chế video trên ảnh chân sung tra tìm tư liệu của hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đáng nhắc tới chính là nhảy lầu nữ tử với hắn ở trong phòng từng có làm tình vì lẽ đó vô cùng có khả năng là nhảy lầu nữ tử lấy bán đi thân thể để đánh đổi đổi lấy người đàn ông trung niên trong tay ma túy đá. Nghe nói lời ấy tiếp xúc qua rất nhiều tương tự án kiện, án cổ thiến lâm lúc này liền rõ ràng nữ hài nhảy lầu tự sát nguyên nhân. Nữ hài nhất định là đối với ma túy thượng ẩn, lúc bình thường hãy cùng người bình thường như thế, chỉ khi nào độc nghiện phát tác, loại kia rằn vặt cùng giày vò liền không phải người thường có thể nhìn được, đừng nói bán đi thân thể, chính là muốn đoạn một cái tay đổi lấy ma túy đều sẽ không chút do dự. Lựa chọn nhảy lầu Điều này nói rõ đó là một muốn thoát khỏi ma túy khống chế nữ hài, chỉ tiếc, mỗi một lần ở độc nghiện phát tác thời điểm đều sẽ lần thứ hai trầm luôn, một lần lại một lần trầm luôn đổi lấy là càng ngày càng sâu đắc tội ác cảm, xấu hổ cảm giác. Khổ khổ giấy rua, nhưng Thủy Trung tránh thoát không được ác ma bàn tay. Nàng đột nhiên đỏ hai mắt bởi vì nàng có thể thật sâu cảm nhận được nữ hài bất lực cùng tuyệt vọng.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 Khi nàng biết được Tôn Ngọc nhảy lầu tin tức sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phòng cấp cứu tới rồi, đang đuổi đến cửa phòng cấp cứu thời điểm cả người tan vỡ đến co quắp ngồi dưới đất bi ai gào khóc. Tiếu lạc một bước đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn kỹ lấy nàng. ngươi nên rõ ràng nguyên nhân, nói cho ta biết. Không phải thương lượng, không phải hỏi dò, mà là mệnh lệnh. Hồ Thủy song ngẩng đầu lên. Hí lên hồi đáp, là Nguyễn Lượng, tiếu như ý trên mặt hơi biến sắc, đường nhân càng là mở to hai mắt, không thể tin được chính mình thủ trưởng Hà Nguyễn Lượng lại cùng Tôn Ngọc nhảy lầu có quan hệ. Hồ Thủy song không kìm chế được nỗi nòng chảy nước mắt, mang theo cửu hận ngữ khí hung tờn nói, Hà Nguyễn Lượng cũng không phải là người, hắn là xuất sinh, hắn cố ý để chúng ta nhiễm phải độc nghiện sau đó bức bách chúng ta trở thành hắn đồ chơi ngọc ngọc chống lại quá có thể khi nghiện ma túy phát tác thời điểm nàng lại chỉ có thể đi cầu hắn hắn hại không ít ta cùng ngọc ngọc còn hại bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa rất nhiều ngoài hắn ra bé gái trẻ tuổi cái gì quy tắc này thông tin thông điệp đối với tiếu như ý cùng đường nhân tới nói. Không khác nào sấm sét giữa trời quang, chẳng trách Tôn Ngọc sẽ cùng Hà Nguyễn Lượng cùng đi khách sạn mướn phòng, chẳng trách Trung Thu dạ hội ngày đó Hà Nguyễn Lượng mấy câu nói liền để Tôn Ngọc che mặt gào khóc, cự tuyệt Tiếu Lạc thông báo chạy ra ngoài, nguyên lai. Like. Nguyên lai like nguyên nhân ở đây. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Tiếu Lạc nở nụ cười, sắc mặt nhưng là càng ngày càng trở nên âm trầm. Nắm đấm cũng bị nắm đến khanh khách vang vọng Hắn đột nhiên hỏi Hà Nguyễn Lượng ngủ ở chỗ nào Hồ Thủy song toàn thân run lên Nàng từ tiếu lạc trên người Rõ ràng cảm nhận được một luồng sát khí thấu xương Ngươi nên từng tới hắn chỗ ở chứ Tiếu lạc lạnh lùng nói Hồ Thủy song gật gù. Hắn ở lệ thủy Tân Giang có một gian nhà đó là vợ hắn ta mua chuyên môn dùng để Mấy tòa mấy tòa mấy lâu. Tiếu lạc trực tiếp đánh gãy nàng. Cơ tòa chín tòa lầu 7. Hắn và lão bà hắn ở nơi đó. Hồng Kỳ công viên bơi khu 6 tòa lầu ba. Được hai người này địa chỉ Tiếu lạc chạm đích liền đi. ca, ngươi muốn đi nơi nào? Không muốn làm chuyện ngu xuẩn a. Tiếu như ý kêu hắn lại cả quả tim nhắc tới giọng trên. Đường nhân cũng nói phù họa. Chúng ta báo cảnh sát đi chuyện như vậy giao cho cơ đi xử lý là tốt rồi. Yên tâm, ta chỉ là đi ra ngoài đi một chút, hóng mát một chút. Tiếu là quay đầu lại, hướng bọn họ bỏ lại một cái mỉm cười, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tiếu như ý nhưng Thủy Trung không cách nào yên tâm, nếu như bởi vì Tôn Ngọc, hắn lão ca vi pháp chuyện, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ở Tiếu Lạc sau khi rời đi không bao lâu, Cổ Thiến Lâm đi tới bên ngoài phòng cấp cứu. Nhìn thấy trong tài liệu hiện lên Tiếu Lạc mùi mùi Tiếu như ý. Hơn nữa trước tài xế xe taxi phản ứng đích tình huống, nàng suy đoán bị được chứng minh cái kia kỳ quái đi taxi chính là Tiếu Lạc. Anh của Ngươi Tiếu Lạc đây. Cổ Thiến Lâm trực tiếp khai môn kiến Sơn hỏi dò Tiếu như ý. Tiếu như ý hơi kinh ngạc ở trước mắt tên này nữ cảnh sát nhận biết mình bất an liếc nhìn cổ thiến lâm phía sau cái khác vài tên cơ trả lời. Hắn. Hắn mới vừa đi không bao lâu. Hắn đi làm cái gì? Cổ tiến lâm vừa vội hỏi. Hắn đi bên ngoài hóng mát một chút. Tiếu như ý nói rằng. Hóng mát một chút. Cổ thiến lâm như thế nào sẽ tin tưởng lần này giải thích hắn trước khi rời đi có hay không cái gì kỳ quái cử động. Nói thí dụ như hỏi dò bệnh viện các ngươi chủ nhiệm Hà Nguyễn Lượng địa chỉ. Tiếu như ý cùng đường nhân đều ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tại sao cái này cơ, sẽ đối với bọn họ lão ca hiểu rõ như vậy, thật giống như đã sớm nghiên cứu cùng theo dõi lão ca tựa như... Từ trong mắt của bọn họ, Cổ Thiến Lâm đã chiếm được đáp án. Nàng lập tức đối với Vương Hàm Hiên ra lệnh. Thông báo Tổng Bộ định Vị Hà Nguyễn lượng điện thoại di động cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới hắn. Là. Vương Hàm Hiên gật đầu trả lời, chạm đích liền đi thi hành mệnh lệnh. Để cho an toàn, Cổ Thiến Lâm phát động rồi dưới đáy tổ viên tức khắc chạy tới Hà Nguyễn Lượng nơi ở Hồng Kỳ Tông Viên, cũng làm bọn họ một khi phát hiện Hà Nguyễn Lượng, liền lập tức đem người bảo vệ lên. Anh của ngươi số điện thoại di động là bao nhiêu? Cổ Thiến Lâm lần thứ hai hỏi dò. Tiếu như ý linh cảm có cái gì đại sự muốn phát sinh, vì phòng ngựa chính mình thân ca đi tới một con đường không có lối về. Nàng phối hợp ở điện thoại di động của mình bên trong tìm được rồi tiếu lạc xáy số. Là cái này. Cổ thiến lâm nắm điện thoại di động của chính mình bấm cái số này kết quả lấy được nhưng là tắt máy tiếng nhắc nhở. Đáng ghét Buồn bực đem điện thoại di động thả lại trong túi chạm đích liền đi. Đây là một cuộc tranh tài. Nàng cùng tiếu lạc trong lúc đó thi đấu so với chính là ai tìm được trước Hà Nguyễn Lượng. Tuy rằng cái này Hà Nguyễn Lượng đáng chết, nhưng hắn là quan trọng manh mối bắt được hắn có rất lớn khả năng đem Giang thành ma túy lợi ít liên một lần phá hủy. Cho dù hắn không trọng yếu như vậy, nàng cũng không cho phép Tiếu là không nhìn pháp luật, chỉ dựa vào chính mình yêu thích giết người. Vân vân. Tiếu như ý chạy đi tới, ngăn cản nàng, anh của ta là người tốt, nếu như hắn làm cái gì phạm pháp chuyện. Âm thanh có chút nghẹn ngào. Nàng có loại dự cảm mãnh liệt, chính mình lão ca lên cơ danh sách đen, rất có thể đã làm trái với luật pháp quốc gia pháp quy chuyện tình, nàng lấy cầu xin giọng nói, van cầu các ngươi, không muốn. Bất luận người nào cũng không thể ngự trị ở quốc gia pháp luật bên trên. Cổ thiến lâm đánh gãy, tuy rằng đồng tình tiếu như ý, có thể nàng là quốc gia chấp pháp nhân viên chắc chắn sẽ không làm việc tư làm dối kỷ cương. Nàng chắc chắn sẽ không buông tha bất luận cách nào xúc phạm luật pháp người, đây là nàng nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của nàng. Nhìn nàng cùng một đám cơ, rời đi bóng lưng tiếu như ý mờ mịt không biết làm sao, mãi đến tận đường nhân đi lên trước, nàng liền ôm chặt lấy đường nhân. Làm sao bây giờ? Nếu như anh của ta thật sự phạm pháp, ta nên làm gì? Ba ba mẹ! Ra ra nai nai bọn họ nhất định sẽ rất thương tâm khổ sở Không có chuyện gì ca không có việc gì Nhất định là những này cơ nhìn nhầm Đường nhân vỗ phía sau lưng nàng an ủi Tuy rằng giờ khắc này hắn cũng là tâm loạn như ma Có chút không biết làm sao Nhưng hắn là nam nhân Không thể ở người đàn bà của chính mình trước mặt biểu hiện ra nhô nhược Hệ thống thiên tài vô song Tác giả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 Một chiếc màu trắng ma đa chậm rãi lái vào lệ thủy tân giang tiểu khu, bây giờ thời gian này điểm đại đa số cư dân đều đã lên giường ngủ, chỉ có số ít giả miêu còn mở đèn, thỉnh thoảng truyền ra một trận nam nữ tiếng cười đùa. Hà Nguyễn Lượng lái xe xe, nghe bên trong xe sống đồng âm nhạc khẽ hát, tâm tình khoan khoái cực kỳ, hắn cũng không có phát hiện tay của mình cơ bị trộm. Liếc mắt cháu ngồi kế bên tài xế trên bày đặt ma túy đá, cơ hồ không nhìn thấy tầm trên mặt lộ ra hèn mọn mà lại dâm, tà nô cười. Vật này chính là tốt. Hắn phát sinh một tiếng cảm thán. Từ hắn tiếp nhận này ma túy đá chuyện làm ăn sau, hắn sẽ thấy cũng không sầu không có đẹp đẽ cô nương điều động trong bệnh viện. Mỗi một quãng thời gian sẽ chiêu một nhóm tiểu y tá độc thân tuổi trẻ, kiều, non. Chỉ cần phù hợp ba yêu cầu này, sẽ trở thành hắn đi săn rất đúng giống. Minh Quy tắc ngầm không được, vậy chỉ dùng ám, chỉ cần thừa dịp bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa tổ chức hoạt động thời điểm ở các nàng uống trong chén lén lút thả một chút liệu, làm cho các nàng trong lúc vô tình nhiễm phải ma túy, không hơi hai tháng, liền có thể trở thành trong tay hắn đồ chơi, chính là chỗ này sao đơn giản. Dù sao người ý chí mạnh hơn cũng là tuyệt đối không thể nào chống lại được ma túy lúc phát tác loại kia rằn vặt cùng dày vò. Thật cảnh, xuân, không bằng mộng một hồi trong mộng cỏ xanh hương. Hà Nguyễn Lượng lắc lư trái phải thân thể, không nhịn được ca sướng lên cảm thấy những ngày tháng này trải qua chính là được. Không cần tiếp tục phải về đến nhà nhìn thấy cái kia vừa già lại xấu hoàng kiểm bà rồi. Màu trắng ma đa từ từ lái vào lòng đất rừng xe kho. Làm giang thành xa hoa tiểu khu, lệ thủy tân giang ở đây đều cũng có nhất định tài sản người. Lòng đất rừng xe kho một chút nhìn sang tất cả đều là mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu xe sang. Hà Nguyễn Lượng màu trắng ma đa ở đây căn bản không xếp hạng tới tên gọi. Hà Nguyễn Lượng đem xe dừng được, lúc này mới nhớ tới điện thoại di động ở trên người tìm nửa ngày không tìm được. Xuống xe, đem mông cố vỉnh lên ở bên ngoài, hơn nửa người dò vào trong xe tìm trong ngoài lật ra một cái, vẫn cứ liên thủ cơ bóng dáng cũng không nhìn thấy. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh dậy, ở quán gạch đứng mù loanh quanh thời điểm có người đụng phải hắn một hồi, hắn lúc đó còn lớn hơn mắng đối phương bước đi không có mắt, bây giờ nghĩ lại, điện thoại di động của hắn chính là vào lúc này hậu bị thuận đi rồi. Tâm tình vui thích lập tức đã bị phá hủy. Hà Nguyễn lượng mắng to một tiếng một cước đá vào xe lốp xe trên. Cũng hung tợn lên tiếng cầu vật. Không muốn nếu để cho ta tình cờ gặp ngươi. Để ta tình cờ gặp lão tử giết chết ngươi. Hắn đóng cửa xe ấm xuống chìa khóa xe đem xe khóa cửa trên. Lạch cạch. Lạch cạch. Đang lúc này lòng đất dừng xe kho đèn một chiếc tiếp theo một chiếc tiêu diệt. Không tới thời gian một hơi thở to lớn lòng đất rừng xe kho liền lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, sau đó khẩn cấp đèn tự động mở ra tại đây trong bóng tối soi sáng ra từng mảng từng mảng ánh sáng đến. Nhưng hắc ám như cũ là nơi này chủ lưu, này từng chiếc từng chiếc khẩn cấp đèn ánh sáng giống như là buồn ngủ người mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt như thế. Toàn bộ dưới rừng xe kho trước mắt trở nên âm trầm. Rầm. Hà Nguyễn lượng gian nan nuốt một hớp nước miếng, bình phục một chút tâm thần, căm giận nhiên mắng. Dừng xe kho cung cấp điện hệ thống lại xảy ra vấn đề, thật mẹ ngươi cầu tài sản, ngày mai không tới quản lý bất động sản cuộc trách cứ, lão tử sẽ không hò hà. Hắn hiện tại không có nửa điểm bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa chủ nhiệm giáng dấp, đem tất cả ngụy trang đều cởi, lộ ra chân thật nhất xấu xí nhất sắc mặt. Hà Nguyễn Lượng. Một tiếng kêu hoán bỗng nhiên ở yên tĩnh lòng đất rừng xe kho vang lên, sinh ra hồi âm thanh âm lạnh như băng không mang theo chút nào tình cảm, phảng phất tới từ địa ngục. Ai? Hà Nguyễn Lượng cả người cả kinh quay đầu hướng thanh nguyên nơi nhìn tới. Chỉ thấy một người mặc màu xám áo lông, màu đen quần. Màu trắng dày vải thường bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra trên tay phải thưởng thức một cái đoạn đao, độ dài ước chừng 40cm đoàn đao ở trong tay của hắn tùy ý lật tới lật lui suốt đao hoa, thân đao phản xạ khẩn cấp đèn ánh sáng tán lộ ra làm người ta sợ hãi tranh sáng. Sát ý Không hề che giấu chút nào sát ý từ khi người này trên người giống như là thủy triều tràn ngập lại đây hà nguyễn lượng cảm giác dưới lòng đất nơi này dừng xe kho nhiệt độ trước mắt rơi xuống băng điểm để hắn không nhìn được đánh run lên một cái hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng vọt tới người hô ngươi ngươi là ai ngươi muốn làm gì ở âm u hoàn cảnh dưới sự che chở hắn căn bản không thấy rõ người đến khuôn mặt thân mang màu xám áo lông bóng người không hề trả lời hắn chỉ là đột nhiên tăng nhanh bước chân như một con săn mồi nga lang phá tan tầng tầng ám màu mang theo một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt cùng ác liệt sát khí cấp tốc hướng hắn cướp tới hà nguyễn lượng kinh hãi đến biến sắc nhanh như vậy tốc độ cùng động tác nhanh nhẹn quả thực giống như là một đạo u linh oanh cách hắn xa ba bốn mét lúc Thân mang màu xám áo lông bóng người hai chân đột nhiên nhất sấm mặt đất, mượn này cố sức mạnh khổng lồ thân thể trên không trung 360 độ hoa lệ xoay tròn, như là một đảo cổ phong, nhanh chóng cuồng mãnh đến gần Hà Nguyễn Lượng trong tay đoạn đao vẽ ra một đảo hung hãn vô cùng độ cong, giống như mãnh thú răng nanh thật sâu ở Hà Nguyễn Lượng vai trái đâm đi vào. Máu tươi bắn tóe, đau nhức trong nháy mắt dâng lên đại não cường đại phản xung lực càng làm cho Hà Nguyễn Lượng như một viên đạn pháo giống như về phía sau mạnh mẽ hạ bay ra ngoài. Hà Nguyễn Lượng nằm trên đất thống khổ kêu thảm ánh mắt sợ hãi nhìn tập kích người của mình từng bước một đến gần chờ đi tới gần con ngươi của hắn đột nhiên lui trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi vẻ mặt. Phải là ngươi. Tiếu là không nói một lời lạnh lùng dừng ở hà nguyễn lượng sạch sẽ bằng trên tràn đầy xương lạnh hắn ngồi xổm xuống đưa tay nắm chặt chuôi đao đem đâm vào hà nguyễn lượng trên người đao chậm rãi theo chiều kim đồng hồ xoay chuyển nửa vòng sau đó lại ngược chiều kim đồng hồ xoay chuyển nửa vòng a đau nhức tăng lên hà nguyễn lượng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên phản kháng tay phải vừa giơ lên đã bị tiếu lạc tay trái nắm lấy Mà tay trái căn bản là không thể động đẩy, tê tâm liệt phế đau đớn khó có thể khó chịu, chỉ có thể liều mạng dối chân giấy rua. Ở tiếu lạc ngừng lại ở giữa, hắn lập tức nắm lấy cơ hội xin tha. Đừng có giết ta, ta. Ta có thể cho ngươi một bút phi thường phong phú thật là tốt nơi, ta còn có thể cho của lạc phường mang đến rất nhiều rất nhiều chuyện làm ăn. Hắn làm sao tưởng tượng nổi lạc phường ông chủ sẽ là máu lạnh như vậy đao phủ thủ nếu như biết hắn là đánh chết cũng sẽ không gặp mặt tôn ngọc rồi. Tiếu lạc mặt không hề cảm xúc quý người ở bên tai của hắn nói rằng. Ta hiện tại chỉ muốn mạng sống của ngươi. Tiếng nói chuyện rất nhẹ nhưng mỗi một chữ đều lộ ra một luồng dày đặc sát cơ. Hà Nguyễn Lượng thật sâu cảm nhận được một luồng đến từ trên linh hồn run rẩy, cả người trong nháy mắt tuôn ra một luồng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bịch, sau đó hắn đột nhiên như là bắt được một cây cỏng cỏ cứu mạng, mạnh mẽ chấn định nói. Ta! Ta là Long băng, ngươi giết ta, ngươi sẽ phải chịu chúc ta Long Bang truy sát, giang thành không còn của đất đặt chân. Lại là Long băng. Tiếu lạc âm lánh nở nộ cười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 Hà Nguyễn Lượng đột nhiên bị tiếu lạc loại này điên cuồng nộ cười cho dọa bối rối. Bởi vì từ tiếu lạc này ngăn ngắn bốn chữ cùng với biểu hiện đến xem tiếu lạc tựa hồ đã sớm với bọn hắn Long Bang sinh ra đan dệt cùng xung đột. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày 12 tháng 9 đêm đó chấp pháp đường đường chủ qua sông hổ cùng với hơn trăm tên chấp pháp đường thành viên bỏ mình chuyện món đến. Theo ở cơ bên trong huyên để bàn giao... Là có một người hại ngầm, mượn cơ tay, diệt chấp pháp đường tất cả mọi người. Sẽ không theo người này có quan hệ chứ? Cái này suy đoán là không có dấu hiệu nào từ trong đầu hiện ra tới, lúc này sợ đến hắn sắc mặt trắng bịch, hai mắt trợn tròn. Tiếu lạc đưa tay thanh đoàn đao từ vai trái của hắn rút ra, lạnh lùng nói. Long Tam khoe tự xưng là có ba ngàn môn sinh, ta chuẩn bị cho hắn ba ngàn phần mộ vừa rút lời nhuốm máu đoàn đao thuận thế hạ xuống đâm xuyên qua hà nguyễn lượng bàn tay giống như là một viên cái đinh đem hà nguyễn lượng bàn tay đóng đinh ở trên sàn nhà a tiếng kêu thảm thiết thê lương tăng lên tiếu lạc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn thanh đoàn đao lần thứ hai rút lên sau đó giống như người đứng đầu thuật đao ở hà nguyễn lượng trên người khắp nơi làm lụng Lưới đao sắc bén cắt vỡ ra thịt thanh âm của cùng Hà Nguyễn Lượng tiếng kêu thảm thiết tại đây trống vắng lòng đất rừng xe kho làm người ta sợ hãi vang vọng lên. Chỉ trong chốc lát công phu, Hà Nguyễn Lượng trên người liền một mảnh máu thịt be bét trào ra máu tươi nhiễm đỏ trên người hắn ăn mặc màu xanh lam áo sơ mi. Nhất nhìn thấy mà giật mình một vết thương ở trên mặt. Là do mũi đao cắt kim loại ra tới, từ bên trái cái trán cắt xuống, từ tầm phía bên phải rời đi, dòng máu trong lúc mông lung có thể thấy được này bạch cốt âm u. Hà Nguyễn Lượng toàn thân co quắp thoi thóp, miệng mũi đều ở ra bên ngoài bốc lên máu, hắn không có khí lực lại kêu gào phát ra, cứ như vậy sợ hãi nhìn tiếu lạc, khắp khuôn mặt là cầu xin vẻ, hắn muốn cầu tha, nhưng là chỉ cần một cái miệng. Dòng máu sẽ không được khống chế hướng về hắn trong khí quản rót Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay sẽ có như vậy kết cục. Tiếu lạc đứng lên, giống như là đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật cuối đầu lạnh lùng nhìn hắn. Cũng không có chuẩn bị một đao kết quả tính mạng của hắn, đã nghĩ như thế lặng lặng nhìn hắn hưởng thụ xong vô tận thống khổ, sau đó từ từ trở nên tuyệt vọng, mãi cho đến chết đi. ầm Đang lúc này, một đảo chói tai tiếng súng phích lịch giống như vang lên. Một viên đạn xé sách tầng tầng không gian, mang theo vô cùng uy thế một con đánh vào tiếu lạc không hề phòng bị trái phía sau lưng, lực xung kích cực lớn, giống như là chạy nhanh đến ô tô mạnh mẽ xông tới ở trên lưng tiếu lạc bị đau thân thể lào đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất. Ở một không dây bên trong, hắn lập tức đoán được nổ súng người vị trí. Sau đó ở bản năng điều động đem trên mặt đất Hà Nguyễn Lượng tóm lấy áp chế ở trong tay, lấy Hà Nguyễn Lượng vì là công sự, xoay người mặt hướng đạn bay tới phương hướng. Thả hắn, vội vã chạy tới cổ tiến lâm dơ thương, nhú lại lông mày lớn tiếng nhắc nhở. Vương Hàm Hiên cùng cách khác hai tên cơ ở nàng hai bên. Ở đối phương Thanh Đao Gác ở Hà Nguyễn Lượng trên cổ chạm đích mặt hướng bọn họ thời điểm. Bọn họ là tự đáy lòng cảm nhận được một luồng phả vào mặt âm hàn sát khí. Bọn họ lòng bàn tay không nhìn được đổ mồ hôi. Đây là một loại không nói ra được cảm giác. phảng phất là ở cùng một con đáng sợ thú hoang đối lập. Cứu. Cứu ta. Nhìn thấy cơ trong nháy mắt. Hà Nguyễn Lượng bản năng cầu sinh thúc đẩy hắn lớn tiếng kêu cứu, chỉ bất quá hắn thanh âm của khàn giọng trầm thấp, giống như là bị cắt vỡ cuốn họng con vịt. Thả hắn có nghe hay không? Cổ thiến lâm lệ thanh quát lên, nàng không phải trăm phần trăm xác định là tiếu lạc, nhưng trong lòng có bảy tám phần mười nắm, nếu như đối phương đúng là tiếu lạc, như vậy hiện tại nên mới phải tiếu lạc đích thực thực mặt. Nhìn máu thịt be bét. Đã sắp biện không ra nhân dạng tới Hà Nguyễn Lượng, nàng là đánh đáy lòng cảm nhận được một luồng lạnh sưu sưu hàn ý. Đối phương có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong làm ra phản ứng trực tiếp áp chế Hà Nguyễn Lượng. Này chân chân xác thực thật là một máy tầm nhìn, lãnh huyết chấn đỉnh cỗ máy giết người. Cho dù là nàng cả người cũng là nổi lên một tầng nổi da gà. Tiếu lạc trốn ở Hà Nguyễn Lượng phía sau. Mặt như xương lạnh cổ thiến lâm đến làn rối loạn kế hoạch của hắn, hắn chỉ có thể tiện nghi Hà Nguyễn Lượng rồi. Một tiếng không phát, giống như là một con giã thú, ngầm Hà Nguyễn Lượng hướng về lòng đất rừng xe kho một cái khác cửa ra vào đi đến từ đầu đến cuối, hắn đều ẩn ở trong bóng tối, chỉ có trong tay đoạn đao, dính sát vào Hà Nguyễn Lượng cái cổ tán lộ ra một luồng tranh sáng hàn mang. Cổ thiến lâm bọn họ vững bước ép sát đi tới cùng đợi một cơ hội, một tiếu lạc thò đầu ra cơ hội. Có thể mãi đến tận tiếu lạc đem Hà Nguyễn Lượng dẫn tới một cái khác lối ra cơ hội này cũng không có xuất hiện, song phương lần thứ hai tiến vào tình trạng rằng co. Hà Nguyễn Lượng cảm giác được trên cổ đoạn đao đang chầm chậm di động. Hắn biết tiếu lạc đây là muốn đối với hắn hạ tử thủ, sợ đến hắn sắc mặt chợt biến, trong miệng không ngừng phát sinh khàn giọng cầu xin. Không! Không muốn! Dừng tay, mau dừng tay ngươi có nghe hay không? Cổ thiến lâm lớn tiếng quát, thần kinh căng thẳng đến cực hạn, nàng không thể nào tiếp thu được có người ở ngay trước mặt nàng tàn nhẫn sát hại một cây sinh mệnh nhưng nàng nhắc nhở đều là phí công đoàn đao vẫn không chút lưu tình cắt hà nguyễn lượng cuống họng phúc nóng bỏng máu tươi từ hà nguyễn lượng trong cổ họng phun tung tói mà ra khốn nạn cổ tiến lâm tâm tình hơi không khống chế được lập tức nổ súng sầm sầm sầm mấy viên đạn phun lửa mạnh xông ra ngoài có điều tiếu lạc đang cắt mở hà nguyễn lượng cuống họng lúc liền chui vào miệng đường nối rời đi những này đủ để trí mạng đạn tất cả đều đánh ở lòng đất rừng xe kho trên vách tường chờ nàng tỉnh táo lại cùng vương hàm hiên bọn họ chạy tới thời điểm hà nguyễn lượng đã ngã xuống trong vũng máu hai mắt trợn tròn chết không nhắm mắt một đao mất mạng cái tên này quả thực so với lãnh huyết sát thủ còn muốn tàn nhẫn Vương Hàm Hiên sau lưng ớt ra khí lạnh. Cổ tiến lâm vô cùng phẫn nộ cắn răng nghiến lời ra lệnh. Lập tức hướng về tổng bộ xin thông tội phạm tội kẻ tình nghi tiếu lạc. Ở trước mặt nàng giết người đây là đối với nàng miệt thì đối với pháp luật tôn nghiêm miệt thì người như vậy phải bắt lại tiếp thu chính nghĩa thẩm phán. Là Vương Hàm Hiên gật đầu trả lời. Tiếu lạc nhẫn nhìn đau xót đi tới quang minh khu công viên trên núi trong đình cổ tiến lâm nhát thương kia tuy rằng không cần tính mạng của hắn nhưng là đạn thật sâu khảm ở trong da thịt, lượng lớn chảy máu cho tới hắn bây giờ trạng thái tinh thần vô cùng không tốt. Tay chậm rãi tìm thấy phía sau lưng miệng vết thương cắn răng cuối cùng nhắm mắt lại quyết tâm đem ngón tay dối đi vào thử đem lún vào ở bên trong đạn đào móc ra. Tê tâm liệt phế đau nhức nơi tay chỉ luồn vào đi trước mắt cấp tốt dâng lên đại não, đau đến bộ mặt hắn vẻ mặt nhăn nhó, trong ít hầu ức chế không được phát sinh từng trận kêu rên tiếng có điều cuối cùng là đem viên này hơi khô sẹp đầu đạn cho đào lên. Hắn giống như là linh hồn bị lập tức kéo ra thân thể, vô lực ngã xuống, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy trên trán tuôn ra chảy dòng dòng mồ hôi.